anh tuấn xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn thân mến chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma trên kênh youtube của anh tuấn live được phát sóng vào lúc mười giờ mười lăm phút mỗi sáng hàng ngày kính thưa quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập ba quyển năm của pha án tử thần trò chơi bút tiên à, dư tổ của chúng ta đang gặp nguy hiểm rất có thể là nguy hiểm cực kỳ chúng ta sẽ tiếp tục uh, theo dõi xem cô ấy sẽ làm như thế nào và sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì hãy để lại comment Cùng nhau thảo luận tình huống và ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Có rất nhiều bạn hỏi tôi rằng đối với bình dân như anh em mình thì nên dùng loại nào thì hãy dùng ngay trà móc câu. Đây là loại mà bình dân nhất phổ biến nhất. Chúng ta vừa có thể uống với mức độ vừa phải, kinh tế vừa phải chúng ta có thể tiếp khách cũng được. Mà Dân dã uống với nhau cũng thoải mái. Nó rất là rẻ. Hai đít rưỡi một ký. Đậu uống nhòe mà cũng rất là ngon. Đặc biệt là với những anh chị em, anh em nào mà thích hương thuốc lào nữa. Thì uống cái trà móc câu này nó rất phù hợp. À, các bạn có thể theo hướng dẫn đang chạy ở slide dưới này. Để nhận được tư vấn hoặc là theo số ở góc màn hình. Để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý.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 rất gần cô tìm được gì rồi à dư tô không đáp mà chỉ đứng im ở bên trong cô cúi đầu đọc mảnh giấy ở trên tờ giấy là những hàng chữ dày đặc được viết bởi nét bút rất đỗi thanh tú ngay ngắn vừa mới đọc đoạn đầu dư tô đã thoáng sững lại tôi không hề làm chuyện này đúng là tôi ghét vương manh Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đầu độc cô ấy cả Vương Manh rảnh thành ra như vậy Là do một tay Ngô Hy hãm hại Hôm ấy tôi về ký túc sớm hơn thường lệ Nghe thấy Ngô Hy đang rụ rỗ Lý Tiếu Cùng giúp cô ta đầu độc Vương Manh Cô ta bảo liều lượng thuốc Không đủ để giết người Mà chỉ có thể khiến cho Vương Manh trở thành một đứa ngớ ngẩn Lệt tư chi Lý Tiếu hỏi cô ta tại sao lại muốn hãm hại Vương Manh Ngô Hy nói Cô ta chỉ muốn giúp cho vương manh trở nên xấu xí. Vì đàn anh khóa trên mà cô ta yêu thầm lại thích vương manh. Tôi nghe được Lý Tiếu hỏi lại Ngô Hi. Có thật là chỉ cần làm theo lời cô ta thì sẽ bảo vệ, nghiên cứu sinh không? Ngô Hi đáp, chắc chắn là được. Còn nói nếu như tôi mà còn không đủ khả năng thì việc này, làm sao mà thầy ngụy lại dám đưa cái trai kia cho tôi? Sau đó, Lý Tiếu ngưỡng lự một hồi rồi cũng đồng ý giúp cô ta. Tôi sợ lắm Tôi sợ đến nỗi không dám mở cửa bước vào Nhưng tôi cũng ghét vương manh Vậy nên không kể chuyện này cho cô nghe Nếu biết trước việc này sẽ lên lụy đến mình Thì khi ấy tôi nhất định là sẽ ngăn bọn họ lại Suy cho cùng thì Đây cũng là hại người Hại mình mà thôi Đúng là tôi có giúp Thầy Doãn làm nghiên cứu khoa học Nhưng dù sao cũng chỉ là một sinh viên bình thường Mà một sinh viên bình thường như tôi Thì làm sao có thể tùy tiện lấy loại chất hóa học nguy hiểm như vậy được? Lúc làm thí nghiệm, thầy và các chị nghiên cứu sinh đều có mặt. Cho dù tôi có muốn trộm, thì cũng chẳng có cơ hội để mà ăn trộm. Từ những lời của Ngô Hy nói ngày ấy tôi đã biết. Người cầm trộm chất hóa học chính là thầy Ngụy đã cùng thí nghiệm với bọn tôi. Ngoại trừ thầy Doãn, còn có một giảng viên và một chị nghiên cứu sinh biết rõ. Tôi không có cơ hội. Cầm chất hóa học ra ngoài. Bọn họ có thể làm chứng cho tôi. Nhưng lại ngậm miệng không chịu nói. Tôi không biết là bọn họ có phải được bồi dưỡng cho thứ gì đó hay không. Hay là hiệu trưởng đã dặn trước bọn họ sẽ phải nói như thế nào. Tất cả. Tất cả mọi người đều đang chửi rùa, đang chỉ trích tôi. Ánh mắt của bọn họ nhìn tôi như thể Tôi là loài ruồi nhặng gây tởm vậy. Nhìn thấy tôi. Tất cả mọi người đều né đi. Tôi xuống nhà ăn gọi cơm. Nhân viên nhà ăn còn thậm chí chẳng thèm liếc nhìn tôi. Tôi đến căng tin mua bánh bao. Ông chủ gằn giọng bảo tôi là bánh hết. Tôi đi vệ sinh. Có người rội nước bẩn từ trên xuống khiến tôi ướt đẫm từ đầu xuống chân. Bọn họ mắng chửi tôi. Cả trước mặt lẫn sau lưng. Bọn họ nguyền rủ tôi bằng những lời độc địa nhất. Mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ. Có thể phát ra từ mồm của một đám sinh viên có học thức cả. Sau khi mọi chuyện xảy ra, người bạn thân nhất khi xưa của tôi là vệ nghị. Chính là kẻ phản bội tôi đầu tiên. Còn bố mẹ tôi cũng không thể chịu nổi áp lực. Những kẻ ấy máng tôi xong tạm thấy còn chưa đủ. Còn gửi cả vòng hoa và áo niệm cho bố mẹ tôi mặc. Còn có kẻ lấy tên tôi gửi về nhà tôi hai con chuột chết khiến cho bà nội sợ đến nỗi ngất xỉu. Không ai nghe tôi giải thích cả. Tôi nói gì cũng chỉ là ngụy biện. Có một nữ nhà báo xinh đẹp đến phỏng vấn tôi. Tôi cầu xin bà ấy rằng Hãy giúp tôi đăng đầy đủ trọn vẹn những lời tôi nói lên báo Nhưng kết quả thì sao Không có một chữ Không có một chữ nào cả Chỉ có những câu từ ám chỉ Rằng không có lửa Làm sao có khói Nó răng đầy ở trên mặt báo vậy Các người chỉ mong tôi chết đi Các người chẳng ai thèm để tâm đến Sự thật là gì Các người chỉ muốn Xem một màn kịch đặc sắc mà thôi Dù rằng mấy người đều có khả năng suy nghĩ độc lập Dù rằng những lời đồn đại vô khống này Chẳng có lấy một chút chứng cứ xác thực nào Các người vẫn không chịu dùng đầu mình nghĩ Cho cẩn thận rằng Là các người đang Bị người ta cố ý che mắt Bắt trước người ta như những cái máy Bị người ta tẩy não Bằng vài câu nói đơn giản Sau đó các người căm hận sục sôi Cùng nhau biểu dương cái thứ mà các người gọi là chính nghĩa Có lẽ tôi đã yếu đuối Thực sự là tôi không thể chịu nổi được nữa Sau khi biết xong bức di thư này Tôi sẽ lập tức nhảy lầu Tự sát Tôi nghĩ sau khi tôi rơi xuống Các người cũng sẽ chỉ biết vui vẻ cười đùa Đứng về xung quanh giòm ngó Chỉ cảm thấy tôi chết Khiến cho các người thật hả dạ, Nhưng tôi không phải là hung thủ Mà chính các người Chính các người mới là hung thủ Tất cả các người Tất cả các người đều cùng ra tay giết hại tôi Tôi biết Nếu như tôi để bức di thu này ở một nơi nào đó quá nổi bật, thì người nhà họ ngô hoặc cảnh sát sẽ tìm thấy và giấu nó đi. Sẽ không bao giờ công bố nó ra ngoài. Tôi sẽ vĩnh viễn phải ôm mối oan này. Vậy nên tôi giấu nó trong quyển sách của Vương Mang. Lúc bố mẹ Vương Mang tới thu dọn đồ đạc, hẳn là họ sẽ thấy. Nếu như trên đời này thật sự có ma quỷ, tôi hy vọng mình có thể biến thành một oan hồn để tự tay giết chết tất cả các người. Tôi không hại vương manh, tôi không phải là hung thủ. Tuyệt bút, tử oánh. Vậy đây là bức di thư tử oánh để lại trước khi chết. Nét chữ ở trên giấy hơi nhòe, có lẽ đã bị nước mắt thấm ướt. Không biết vì sao bức di thư vốn nên nằm ở trong cuốn sách của vương manh, tại sao lại chạy đến sau khe bàn. Nhưng điểm quan trọng mà dư tô chú ý lúc này chỉ có câu nói của tử oánh ở cuối thư. Nếu như trên đời này thực sự có ma quỷ, Tôi hy vọng mình có thể biến thành một oan hồn để tự tay giết chết các người. Đây chính là ý nguyện trước khi chết của từ oánh mà giờ đây cô ta thực sự đã biến thành một oan hồn khát máu. Nguyện vọng của cô ta đã thành được một nửa chỉ còn lại một nửa đó là tự tay giết chết những kẻ có tội với cô. Là tự tay giết chết họ. Dư Tô bừng tỉnh nhét vội tờ giấy vào trong tay của Ngô Băng đang dậm bước lại gần. Cô chống tay lên bàn, lách mình ra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 Cho nên cô ta biết người đàn ông này Có liên quan mật thiết đến cái chết của chị mình Cô ta quyến rũ giảng viên Còn gửi tấm ảnh thân mật của mình Với vị giảng viên này cho vợ con ông ta Cùng với sự thúc ép của dư luận Trong lúc giảng viên họ doãn Đứng bên bờ vực sụp đổ Cô gái kể cho ông ta nghe Thân phận thực sự của mình Khiến cho ông ta hối hận suy sụp và cuối cùng là chọn cách tự sát Chỉ là lúc giảng viên họ doãn chết Còn cố ý hét lên Rằng là mình vô tội mục đích của ông ta có lẽ chính là để cho con gái ruột của mình đang học ở trong trường không phải chịu những lời châm biếm dư tô cười khổ con gái ông ta chỉ bị chế nhạo đôi chút mà ông ta đã bảo vệ hết mực vậy khi ấy đổ oan cho tử oánh sao ông ta không nghĩ đến tử oánh cũng là con gái nhà người ta chứ phong đình nhạy bén nhận ra điểm mấu chốt cô biết tên của nữ sinh họ tử rồi có phải đã tìm được dăm manh mối Dư Tô nói Tôi đã tìm thấy di thư của Từ Oánh Trên đó có vết nguyện vọng trước khi chết của cô ấy Đó là muốn trở thành oan hồn Để tự tay giết những kẻ đã hại mình Phong Đình trầm giọng: Vậy nên điều chúng ta cần làm bây giờ Là gọi tất cả mọi người đến trường Triệu hồn Từ Oánh thông qua trò bút tiên Để cho cô ấy đạt được ước nguyện Tôi thấy vai diễn mà màn chơi phân Cũng chính là để chúng ta gọi người thân của mình tới Tôi chỉ cần gọi người mẹ nhà báo của mình đến Anh thì gọi thầy ngụy, Vương Đại Long thì kéo chị gái nghiên cứu sinh Còn Bạch Thiên thì đưa hiệu trưởng đến Không cần gọi nhiều người tới cùng một lúc đâu Phong Đình suy nghĩ rồi nói Dựa vào tình hình trước mắt Có vẻ mỗi đêm tử quánh chỉ giết được một người Hơn nữa bây giờ cũng không còn đủ thời gian Để đưa tất cả NPC tới Vậy cũng đúng Dư Tô nói nói chung chỉ cần đưa một trong số những npc đến chúng ta sẽ không phải chết sau trò bút tiên lúc này quản lý ký túc là npc có thể dễ bị lừa tới nhất bây giờ mọi người đang ở đâu tôi tới tìm mọi người hay là chúng ta đợi ở dưới ký túc xá phong đình cân nhắc một hồi cứ đến phòng bếp trước đi bây giờ vẫn còn sớm nếu như đã biết hướng giải quyết rồi thì chúng ta không cần phải sốt ruột đâu dư tô đồng ý vừa định cúp máy thì đã nghe tiếng của phong đình nói khoản đã Lúc rời đi, cô chắc chắn là mình đã lục soát hết toàn bộ ký túc chưa? Dư tô sững sờ, cô sững lại, quay đầu, chạy trở lại ký túc. Chưa, tôi quay lại ngay đây. Thực sự lần này dư tô đã sai, tìm được đầu mối khiến cho cô quá đỗi vui mừng, chạy thẳng ra khỏi ký túc. Đúng thật là cô chưa hề kiểm tra nốt những ngóc ngách còn lại. Lúc ấy cô chỉ mới lục soát hai cái giường kê dựa vào cửa. Còn hai cái hướng về phía ở bên kia là do ngô băng phụ trách lúc dư tô tìm được di thư ngô băng còn đang kiểm tra chiếc giường cuối cùng dù rằng dư tô luôn chú ý đến mọi hành động của ngô băng nhưng trung quy cũng không tận mắt theo dõi nhất cử nhất động của cô ta dù khả năng những nơi còn lại sót manh mối là vô cùng thấp nhưng dư tô không nên bỏ ra ngoài luôn lỡ đâu cô ta cô đã bỏ sót thứ gì đó lỡ như thân phận thật sự của ngô băng không đơn giản khiến cho cô ta cố ý giấu manh mối thì sao Lỡ làm ra dù chỉ một hành động ngu ngốc hiếm hoi Cũng có thể khiến cho cô mất mạng Đột nhiên đầu óc của Dư Tô tại sao lại chập mạch như vậy May mà Dư Tô còn chưa đi xa Thậm chí là đã xuống đến tầng 3 Dư Tô dù sốt ruột nhưng cũng không lao trở lại phòng như điên Mà bước thong thả Tới gần cửa phòng Cô lại nhẹ chân nhẹ tay hơn Cố gắng hạn chế tiếng động Khi Dư Tô trở lại phòng thì Ngô Băng cũng vừa đọc xong bức di thư đang gấp bỏ lại vào trong túi áo. Ngô Băng vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ, trông như có vẻ chưa từng di chuyển. Thấy Dư Tô trở lại phòng, cô ta mỉm cười, gương mặt tái nhợt, khiến cho nụ cười của cô ta trông thật đáng thương. Sao cô lại trở về? Dư Tô cười cười. À, tôi đột nhiên nhớ là mình chưa kiểm tra xong. Ngô Băng gật đầu. Tôi còn nửa cái ngăn kéo nữa chưa kiểm tra. Có hai cái bàn tôi không kéo ra được Cho nên cũng chưa nhìn xem thế nào Cô trở về vừa hay Có thể giúp tôi cùng di chuyển mấy cái bàn Dư Tô đưa mắt nhìn vào trong căn phòng Tầm mắt dừng lại Ở trên sàn nhà phủ dày một tầng bụi Trên sàn có in vài dấu chân hỗn loạn ngang dọc Nhưng không hề có vết tích chân bàn bị di chuyển Điều này cũng đủ để chứng minh Vừa rồi Ngô Băng không di chuyển chiếc bàn Thật ra cô không cần đề phòng tôi tới như vậy đâu Ngô Băng cất lời Dư tô kinh ngạc nhìn cô ta Lại nghe ngô băng nói Tôi và mọi người giống nhau Đều muốn sống sót Hơn nữa tôi còn hiểu sự đáng sợ Của cái chết hơn các người Vậy nên trong những tình huống bất đắc dĩ Tôi sẽ giết người Nhưng bây giờ chúng ta đã tìm được đầu mối Mấu chốt để giải quyết nhiệm vụ rồi Tôi không cần phải làm như thế nữa Cô ta nói xong vươn tay vỗ chiếc túi Cất gì thư Dư tô cười cười không nói Cô bước về phía hai chiếc bàn đặt dựa ở bên, kéo từng ngăn kéo một, cẩn thận quan sát lớp bụi ở bên trong. Cuối cùng cho đến khi hoàn toàn chắc chắn, trước đây trong ngăn kéo không có bất kỳ thứ gì, dư tô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngăn kéo phủ một lớp bụi mỏng, dùng ngón tay quẹt qua, sẽ để lại dấu tay. Nếu như trước đây trong ngăn kéo có thứ gì đó thì chắc chắn phải có một phần ngăn tủ được che khuất, không dính bụi. Nhưng lúc này trong đó không có dấu vết gì cả. Vốn dĩ khả năng có thể tìm được manh mối ở đây rất thấp. Tỷ lệ xuất hiện manh mối là cực kỳ nhỏ. Dư tô vì phạm lỗi cho nên mới thấp thỏm không yên. Cũng may bài học lần này không bắt cô phải trả giá quá đắt. Ngô bằng bước lại cùng cô kéo chiếc bàn còn lại ra. Họ không phát hiện thêm bất kỳ đầu mối nào nữa. Hai người lúc ấy mới rời khỏi phòng ký túc xá, bước xuống tầng lúc bước qua cổng chính ở dưới tầng một dư tô liếc nhìn sang bên phòng quản lý ký túc thấy dì quản lý đang ngồi trên cái ghế nhỏ cúi đầu theo tranh bà theo bức tranh có hoa văn mà các cô các dì trung niên yêu thích mấy năm gần đây ra hòa vạn sự thành dư tô khựng chân nhìn gương mặt lặng lẽ của người đàn bà mà thấy trong lòng nặng trĩu người đàn bà này mặc quần áo rẻ tiền mua từ xà ven đường mái tóc cũng lấm tấm điểm bạc Gương mặt in đầy những nếp nhăn khắc khổ và vết rỗ Dường như từ trước tới giờ chưa bao giờ được chăm sóc cẩn thận cả Hẳn là cả đời của bà ấy chưa có một ngày nào được sống sung sướng Bà ấy gửi gắm tất cả hy vọng của mình vào đứa con trai Cố gắng hết sức để cho con trai những điều kiện tốt nhất Cho dù là đứa con thấy công việc của bà ấy khiến nó xấu hổ, mất mặt Nhưng bà vẫn yêu nó Thậm chí bức tranh trong tay bà cũng chẳng phải để treo trên phòng khách Nhà mình cho đẹp Mà bà định mang nó đi bán Lấy tiền, tích góp Đợi đến mùa đông Là có thể mua được áo khoác cho con mình Dư Tô đưa mắt nhìn đến nơi khác Khẽ thở dài Thật ra nhiều khi nhân chứng Không chịu đứng ra làm chứng Cũng là có nỗi khổ riêng Người ta là cán bộ cấp quốc gia Còn bà ấy chỉ là một người quản lý ký túc xá nhỏ bé Ngoại trừ việc đồng ý điều kiện của đối phương Thì bà ấy cũng chẳng biết làm nào Có nhiều lúc chuyện không thể, cứ rõ ràng trắng, đen, đúng, sai được. Nếu như không đồng ý với nhà họ ngô, không chỉ có mình bà phải chịu uy hiếp, mà chỉ e cả đến đứa con trai bà yêu thương nhất, cũng đừng hòng mà yên thân. Nhà họ ngô hoàn toàn có thể dùng tương lai của đứa con để uy hiếp bà, nhưng chắc chắn nỗi khổ này bà sẽ không kể cho con nghe. Do bà không muốn con phải áy náy vì mình, suy cho cùng kẻ đáng trách trong vụ này đều là những kẻ quyền cao chức trọng cấu kết với nhau làm điều ác chứ không phải là những nhân vật nhỏ bé như hạt cát, như người đàn bà đấy Tử Oánh đã trở thành oan hồn thành ác ma mà ác ma thì đâu có cần biết là đúng hay là sai nếu như không thể mang một NPC mà Tử Oánh muốn sát hại đến cho cô ấy vậy người chết sẽ là người chơi đương nhiên là Bọn họ sẽ chọn để cho kẻ khác chết thay mình Cũng sắp đến 7 giờ tối Phòng bếp đã thưa vắng đi nhiều Khi bước ra cửa Dư Tô thấy mọi người đã có mặt từ bao giờ Phong Đình đã kể cho mọi người nghe Về manh mối mà Dư Tô và Ngô Băng tìm được Ở trong ký túc xá Trong đó có cả Trung Liêm Vì vậy mà lúc này nét mặt của mọi người Đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều Thấy Dư Tô bước lại Vương Đại Long cười Cô được lắm, hôm nay thế là cô lập đại công rồi. Dư tô lắc đầu liếc nhìn Ngô Băng rồi trầm giọng Người lập công là Ngô Băng mới đúng. Ngô Băng giết chết Mã Duy, những người chơi mới có thể đạt được thêm một gợi ý, tìm được manh mối mấu chốt. Dù rằng biết nói như vậy là không hay, thế nhưng cái chết của Mã Duy đã thực sự giúp ích rất nhiều cho những người chơi sống sót. Dư tô không thể làm được chuyện giống như Ngô Băng, chủ động sát hại những người chơi khác. Nhưng cô cũng không có tư cách chỉ trích ngô băng. Trước đó, Dư Tô đã từng đọc rất nhiều bài đăng ở trong một kinh nghiệm của trò chơi. Từ những bài viết ấy, cô hiểu rằng mình có thể gặp bất kỳ loại người nào trong trò chơi. Thực ra kiểu người như ngô băng cũng chẳng ít. Chẳng qua đây chỉ là lần đầu Dư Tô bắt gặp loại người như ngô băng. Những màn chơi Dư Tô tham gia càng nhiều thì cô sẽ càng dễ gặp những người như vậy. Ngô Băng dù có bất chấp thủ đoạn thì cũng không thể phủ nhận được kết quả tốt đẹp mà cô ta mang lại. Chẳng phải mọi người cùng hùa theo tận hưởng thành quả của Ngô Băng hay sao? Nếu cô ta không giết Mã Duy, trước khi nhận được gợi ý, mới chắc chắn các người chơi sẽ không suy nghĩ đến việc kiểm tra ký túc xá. Vụ án đã xảy ra những 3 năm. Ai có thể nghĩ được 3 năm trôi qua mà vẫn có thể tìm được manh mối ở hiện trường? Vì vậy cho nên ngoại trưởng Ngô Băng có ý động tay động chân với dư tô hoặc đồng đội của cô Thì cô cũng sẽ không vì Ngô Băng đã sát hại Mã Duy mà động đến Ngô Băng làm gì Cùng lắm cũng chỉ là chỉ cảnh giác với Ngô Băng hơn Vương Đại Long nói Chúng ta đi ăn cơm, sau đó chia nhau gọi điện về cho người thân Lừa họ tới trường trước, doãn tính trước Bạch Thiên vốn dĩ kiệm lời, đột nhiên lại hưng phấn Nếu như bọn họ không tới Thì chúng ta bắt họ tới Trong lòng của Dư Tô thầm nghĩ May mà cái tên Bạch Thiên này là đồng đội của mình Chứ không phải là kẻ thù Tạm giác cái tên này Nó hiếu chiến đến nỗi khát máu Những người chơi cùng đi đến quầy mua cơm tối Ngô Băng đứng ở cuối đoàn người Cho nên bưng cơm về hơi chậm Trước khi về tới chỗ ngồi Dư Tô ho khẽ rồi nhìn Trung Liêm Vừa lúc nãy đi tìm đầu mối ở ký túc xá. Ngô Bằng có nói với tôi. Chú là bạn trai của cô ấy. Chắc không phải là thật đó chứ. Miếng cơm vừa bỏ vào miệng của Trung Liêm đã phôn cả ra. ấy không, đương nhiên làm sao lại có thể như thế. Ai lại game nào mà sắp xếp buồn cười như thế. Dư Tô híp mắt cười, không nói gì cả, chỉ cúi đầu ăn cơm. Câu trả lời của Trung Liêm đã chứng thực suy đoán của Dư Tô. Quả đúng là ông ta. Và Ngô Băng Cùng lập đội tham gia vào màn chơi này Nếu như không quen nhau Thì câu trả lời theo bản năng của Trung Liêm Sẽ không phải là lời ông ta vừa thốt ra như vậy Tính thêm hai người chết Là Mã Duy và Vệ Nghị Số lượng những người chơi từ đầu nhiệm vụ Cũng chỉ có 4 Nhiệm vụ 4 người thì chắc chắn là độ khó Cũng sẽ không cao đến như vậy Nhưng độ khó nhiệm vụ Cũng sẽ căn cứ vào số lượng người chơi tham gia Mà thay đổi Với độ khó nguyên bản Có lẽ sẽ không có người chết ngay từ đêm đầu như thế. Dư tô bưng khay thức ăn tới, Trung Liêm bèn nháy mắt với cô ta. Rồi sau đó liếc nhìn sang ngô băng. Trong nhà bếp không có mấy người. Những người chơi vừa ăn vừa bàn bạc. Tiếp theo nên làm như nào? Đầu tiên là mục tiêu tối nay chỉ có thể là quản lý ký túc xá, sống ở trong trường. Chuyện này phải nhờ Trung Liêm lừa bà ta tới. Trung Liêm vốn dĩ sắm vai con trai của người đàn bà này. Cho nên nói gì thì bà ta cũng sẽ nghe Đương nhiên là tìm lý do Để có thể khiến người ta lúc nửa đêm Đến giảng đường Cũng là một chuyện cần phải suy nghĩ thật kỹ Bạch Thiên chỉ trung liêm Tôi có thể kề dao vào cổ ông ta Để ép bái tới Dư tô gật đầu Ý hay đó Vương Đại Long run run khóe miệng này, Thế cậu định dùng dao cắt cổ luôn ông chú này à À không Tôi không định Anh ta dùng sức đâm mạnh một miếng gà rán cho lên miệng, chóp chép nhai. Ánh mắt nhìn Trung Liêm thật là vô cảm. Trung Liêm bị cái nhìn đấy, nổi cả da gà. Ông ta hẽ khống khoáng ho. À, à, à, à, chắc là cái chuyện này dễ thôi. À, chỉ cần một mình tôi làm là được. Không cần mọi người giúp đỡ đâu. Phong Đình buông đũa, lấy khăn giấy lau sạch khóe miệng, rồi nói với Dư Tô. Ăn xong chưa? Đi với tôi. Dư tô ngỡ ngàng đứng dậy đi theo Phong Đình ra ngoài Ở ngoài phòng bếp có mấy cái ghế dài Hai người chọn một cái rồi ngồi xuống Bây giờ Phong Đình mới nói Sau đó cô không tìm được gì sao Dư tô hơi trột dạ không dám nhìn thẳng Phong Đình Sếp, tôi biết sai rồi Sau này tôi tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như thế này nữa Phong Đình cười cười Ô okay, kìa tôi còn chưa mắng cô đã nhận sai Trông dáng vẻ cúi đầu nhận sai của Dư Tô Như là một đứa trẻ con phạm lỗi Vốn Phong Đình định dạy dỗ cô vài câu Nhưng bây giờ cũng đành nuốt trở lại Ai, Cô biết sai là được rồi Bình thường cũng không thể nào có hai đầu mối cùng xuất hiện ở một chỗ Trừ phi trò chơi bị lỗi Tôi nhắc cô quay lại cũng là để dạy cô thôi Sau này đừng có dở vào đáng yêu nữa Phong Đình đưa ngón tay trở trỏ vào chán của Dư Tô không có đáng yêu một tí nào đó xét vui là được người làm sai không có tư cách cãi bàn tay gõ lên đỉnh đầu của dư tô cô ngẩng lên nhìn thấy phong đình cười híp mắt gõ một cái nghe xem trong đó có tiếng nước chảy róc rách không phong đình đứng dậy dậm bước quay về phòng ăn dư tô nhìn bóng lưng của anh ta bĩu môi có mà não anh uống nước thì có phong đình liền quay đầu cái gì vậy Dư Tô nói, tôi nói là não anh uống nước đó. Phong Đình cười cười. Cô bé, cô có biết ưu điểm của mình là gì không? Là xinh đẹp. Phong Đình nhướng mày. <cười> Lúc nãy tôi vốn định bảo cô rất là biết người biết mình. Nhưng có vẻ như à, là bây giờ không phải rồi. Lúc về tới phòng bếp, Vương Đại Long vừa nhìn thấy Dư Tô đã chế "Ấy, Tức tới nỗi, phòng hết cả má lên rồi dư tô bĩu môi không nói ngoại trừ trung liêm những người chơi đều đã bàn xong thứ tự cho cả nhóm họ sẽ bắt đầu gọi điện thoại về cho người thân theo thứ tự này dư tô là người đầu tiên trước khi bấm số cho bà mẹ phóng viên của điền tinh cô suy nghĩ cô phải tìm một cái cớ thật kín kẽ theo như tin tức thu thập được trước đó điền tinh là một cô gái nhút nhát chỉ cần bảo mẹ điền tinh rằng là cô sợ cô muốn nghỉ học về nhà hẳn là bà sẽ đồng ý Nhưng đồng ý là một chuyện Còn tự mình đến trường đón cô là một chuyện khác Chuyện tiến triển theo hướng không suôn sẻ, Bởi vì mẹ Đền Tinh đang mang thai Không tiện tới trường Ở trong điện thoại bà cũng chỉ nói Để ngày mai bố đi làm về sẽ đón Dư Tô chỉ đành lùi kế hoạch về nhà lại Nói đột nhiên nhớ ra gần đây Cô có một môn học quan trọng Phải thêm vài ngày nữa mới về Theo thứ tự thì Phong Đình là người thứ hai. Sau khi Dư Tô thất bại, anh buộc phải gọi người nhà mình đến. Chuyện của Phong Đình thuận lợi bởi vì anh nhận vai diễn là con trai của Giảng Viên ngụy. Dù bây giờ Giảng Viên ngụy không còn dạy ở trường, nhưng ngày mai lại có tiết. Phong Đình đã xác định qua điện thoại, chắc chắn ngày mai Giảng Viên ngụy sẽ đến đây. Lúc đó Phong Đình chỉ cần nghĩ đại một lý do nào đó để lừa ông ta tới. Nhưng đó cũng là chuyện của ngày mai. Tiếp theo đó, họ vẫn buộc phải tìm cách giữ ông ta lại trường cho đến tận rạng sáng. Trong tất cả những người này, Dư Tô cảm thấy chỉ có hai kẻ là đáng chết nhất. Một là nhà họ Ngô, một là vị giảng viên họ Nguy. Kẻ trộm hóa chất cho Ngô Hy chính là ông ta. Thậm chí Dư Tô còn nghi ngờ rằng khi Ngô Hy nhờ ông ta trợ giúp, thì hai người bọn họ đã tính toán thật kỹ với nhau. Nếu xảy ra chuyện, họ sẽ đổ tội hết lên đầu của tử oánh Nếu không, trên đời này có bao nhiêu thứ có thể hại chết người? Tại sao lại phải chọn cái loại chất độc này? Người thứ ba gọi điện về là Bạch Thiên. Sắc mặt của anh ta vẫn lạnh tanh, dùng giọng điệu tràn ngập vui vẻ nói với đầu dây bên kia. Bố à, mai bố có ở trường không? <cười> không à, thế thì bố tới trường có được không? Trước 12 giờ đêm mai ấy là được. À... Có chuyện quan trọng mà nói với bố đó Chuyện rất quan trọng <cười> Bố con mình gặp nhau rồi nói nhá. Dư tô chỉ sợ Anh ta sẽ thốt lên một câu Ông mà không tới tôi chém ông Thế nhưng may là không Anh ta cúp máy gật đầu với mọi người Được rồi, ông ta sẽ tới Người tiếp theo là Vương Đại Long Vai diễn của Vương Đại Long Là em trai của nữ sinh nghiên cứu Mà cô nghiên cứu sinh này đã bảo vệ xong rồi Đã rời khỏi trường từ lâu may mà cô ta cũng sống ở trong thành phố nếu không chuyện sẽ rất phiền phức lần này coi như là thuận lợi vì ba ngày sau là ngày nghỉ cuối tuần cho nên cô nghiên cứu sinh vừa khéo cũng có thời gian dành trung liêm không cần gọi điện nữa cuối cùng chỉ còn lại một mình ngô băng ngô băng bật điện thoại mở danh bạ rồi hỏi với vẻ tiếc nuối tôi tôi tôi phải gọi cho ai đây ngô hy hung thủ của vụ án đầu độc Đã rời đất nước này từ 3 năm trước, đương nhiên là cô ta không thể xuất hiện được. Mà những người còn lại nhà họ Ngô đều biết vụ việc. Lần trước Ngô Băng gọi điện cho người có tên là mẹ ở trong danh bạ. Lúc nói chuyện với người này, Ngô Băng có nghe nói chỗ dựa vững chắc nhất của nhà họ Ngô chính là chú hai của Ngô Băng, Ngô Hi. Một nhân vật lớn như vậy đương nhiên sẽ không tự mình nhúng tay vào vụ án 3 năm trước. Nhưng một lời ông ta chỉ cần tùy tiện nói ra thôi cũng mang theo sức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Vậy nên ông ta cũng chính là một trong những kẻ mà hồn ma của Tử Oánh muốn giết. Vì có lớp trên dìu dắt, mà phần lớn người nhà họ Ngô đều tham gia vào chính trị, dù rằng không đạt được đứng đến trình độ như chú Hai, nhưng cũng đều là những nhân vật lớn, đếm được trên đầu ngón tay ở thành phố này. Người tự mình xử lý vụ án đầu độc là cha ruột của hung thủ, Ngô Hy, cũng chính là bác cả của Ngô Băng, Mối quan hệ máu mổ này Thường cũng không thể đến mức quá thân thiết Ngô Băng muốn tìm lý do lừa người này tới Không phải là chuyện dễ Không chọn được mục tiêu hoàn hảo nhất Thì cũng phải chọn thay bằng một phương án phù hợp Bố mẹ của Ngô Băng Cũng rất tưởng tận vụ án 3 năm trước Có lẽ họ cũng có thể được tính là mục tiêu nhiệm vụ Còn nếu như không được thì sao? Suy nghĩ một hồi chưa tìm được ra cách nào tốt Dư tôi nói, thật ra chuyện này chắc cũng không khó. Bây giờ, cô đừng có nóng. Ngày mai gọi điện cho ông ta, bảo ở trong trường lại có người chết. Thêm cả hai người chơi mới bỏ mạng ngày hôm nay. Cô hoàn toàn có thể nói với ông ta, vụ tự sát liên hoàn là do tử oánh chết ba năm trước quay lại báo thù. Tới lúc đó, chắc ông ta cũng sẽ phải tới trường một chuyến. Nếu ông ta không chịu tới, cô cứ gọi cho bố mẹ mình. Khóc lóc thảm thương được bao nhiêu thì khóc Để cho bố mẹ cô tạo áp lực cho ông ta Dù sao chuyện ngô băng giỏi nhất Là khóc Vậy là mọi chuyện đã được quyết định xong xuôi Những người chơi lại đi dạo Một vòng quanh trường Vương Đại Long nói Này, lúc chờ bút tiền Chúng ta chỉ tùy tiện tìm một phòng học Khi nào bắt chói được NPC vào Chúng ta cứ tiến tành hành trò chơi Ở ngay cái nơi giống người là được rồi Dư tô gật đầu Đúng vậy nhiệm vụ đâu có hạn chế địa điểm chơi bút tên đâu đúng không Mới khoảng 10 rưỡi tối Trung Liêm đã gọi điện cho quản lý ký túc xá Khi anh ta đề cập đến việc Mình có chuyện quan trọng cần tìm mẹ Do buộc phải ở lại phòng quản lý vào buổi tối Cho nên bà ấy từ chối Nhưng Trung Liêm cũng không có buông Mồm mép một lúc Cuối cùng có thể thuyết phục được người phụ nữ này ra gặp mình Vào 11 rưỡi Để đề phòng trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ Những người chơi đứng đợi Ở cách ký túc xá nữ một khoảng không xa Cho đến khi thấy dì quản lý ký túc tới Bước ra khỏi cổng Vào lúc 11 giờ 20 phút Bọn họ vội vàng tản ra Trung liêm đứng đó chờ bà ta Nói với bà ấy vài câu Người phụ nữ toàn quay trở về ký túc Thì bị Trung liêm kéo lại Dư tô đứng từ đằng xa nhìn thấy Trung Liêm tựa đầu vào vai người đàn bà Điệu bộ hệt như là đứa con trai đang làm nũng mẹ Thế nhưng Nhìn từ đằng xa Có thể thấy Ông chú Trung Niên làm như vậy Thật khiến trong cái hành động nó thật là kỳ quái Những người khác từ từ tiến vào trong phòng học Dọn đống giấy bút đã chuẩn bị sẵn lên bàn Rồi đưa đoạn giấy thừng được bện lại Bằng vải cho Bạch Thiên Sau đó họ đợi bà quản lý ký túc đến. Bạch Thiên đứng ở cạnh cửa, vọng ra bên ngoài, vẻ mặt đầy háo hức. Lúc người đàn bà bị Trung Liêm nửa lôi như nửa kéo vào cửa, anh ta bèn tròng ngay cuộn dây vào đầu của bà ta. Trung Liêm mau chóng quay người lại, hợp lực với Bạch Thiên, trói người đàn bà đang choáng váng nhét vải vào miệng của bà ấy. Người đàn bà này làm sao có thể ngờ được mọi chuyện lại xảy ra như vậy Cho đến khi bà ấy có thể nhìn thấy rõ đám người chơi trong phòng Bà mới kinh hãi Sau đó ánh mắt nhìn chân chân về hướng con trai của mình Giờ phút này đây bà làm gì còn tâm trí nào Mà để tâm đến những người khác Suy nghĩ duy nhất trong đầu của bà ấy Chỉ là tại sao con trai ruột của bà ấy lại cùng với mọi người chói bà ấy lại thế này Đương nhiên bà ấy chẳng bao giờ biết được lý do Mà con trai bà ấy cũng chẳng giải thích Người phụ nữ bị trói trên một cái ghế ở ngay cạnh bàn học. Những người chơi ngồi vây quanh một chiếc bàn khác. Khi đồng hồ vừa điểm không giờ, đám người chơi dùng ngón tay kẹp lấy cái bút. Trò chơi bút tiên, ván thứ hai, bắt đầu. Vẫn là cách gọi hồn đó. Sau khi lập lại lời kêu hỏi vài lần, chiếc bút trong tay của bọn họ động đậy, chậm chậm vẽ một vòng tròn trên giấy. Ngay lúc này Dư Tô chợt nghe tiếng ú ớ của người đàn bà quản lý ký túc xá vang lên Miệng của bà ta bị nhét rẻ không thể kêu thành lời Nhưng âm lượng bà ta phát ra không nhỏ Tựa như vô cùng kinh hãi Dư Tô ngẩng đầu nhìn Phong Đình và Vương Đại Long Thấy mắt họ vẫn nhìn xuống giấy không muốn quay lại nhìn người đàn bà Bút tiên, bút tiên Đây là tâm nguyện của cô sao? Ngô Băng cất lời Dùng giọng điệu êm ái Hỏi câu đầu tiên Tối ngày hôm qua mọi người không biết quy tắc cụ thể của trò chơi Cho nên cũng không dám hỏi những câu có tác dụng Nhưng hôm nay họ không bỏ qua cơ hội Ngòi bút dần dần di chuyển Đến chữ đúng Rồi vẽ một vòng tròn bao quanh Câu hỏi thứ hai của Trung Liêm Nếu mỗi người chúng tôi đem tới đây Một kẻ mà cô muốn giết Có phải là trò chơi sẽ được hoàn thành hay không?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 Cô đưa mắt nhìn từng người chơi, cân nhắc một hồi, sau đó cô hỏi Bút tiên, nếu trong số chúng tôi có người không thể đưa mục tiêu cô cần tới, mà những người khác đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi Bây giờ chúng tôi giết kẻ đó, có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không? Chiếc bút trong tay bỗng nhiên khựng lại trong chốc lát rồi từ từ khoanh vào chữ đúng Sau khi mỗi người đều đã hỏi xong câu hỏi của mình, Ngô Băng thở dài một hơi. "Được rồi. Chúng ta tiện bút tiền đi." "Khoan đã. Tôi còn một câu." Lời Ngô Băng còn chưa dứt, đột nhiên Phong Đình cất giọng, anh nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay rồi trầm giọng. "Câu hỏi của tôi là, hiện giờ kẻ đang trả lời câu hỏi của bọn tôi có thực sự là bút tiền hay không?" Giây phút này không gian dường như ngưng động Phong Đình vừa dứt lời Thì chiếc bút trong tay của bọn họ chợt run lên Tất cả mọi người cơ hồ nhìn thấy rõ Cơn rung động từ cái bút Truyền đến đầu ngón tay của mình Nếu thật sự có người đang điều khiển cái bút Sau khi mọi người đã hỏi xong hết phần của mình Kẻ này chắc chắn là sẽ cảm thấy nhẹ nhõm Buông lỏng cảnh giác Phong Đình bất ngờ đưa ra một câu hỏi oái oăm Kẻ này khẳng định là sẽ hoảng hốt Lộ ra sơ hở Điều khiến cho bọn họ càng thêm chắc chắn Ván bút tên này có vấn đề Đó là phải mất đến 2-3 giây Chiếc bút mới dịch chuyển Vẽ một vòng tròn bao quanh chữ đúng Chỉ 2-3 giây này thôi cũng đủ Dư Tô nhìn chằm chằm ngô băng Vương Đại Long dùng ánh mắt khóa chặt lấy trung liêm Nhưng không thấy vẻ trột giả Trên gương mặt của hai người Không nhìn ra rốt cục Kẻ đó là ai Nhưng chắc chắn phải có Mà hai kẻ này lại cùng một tim với nhau Xem ra tình hình này Có vẻ mối quan hệ giữa Ngô Băng và Trung Liêm chưa có mâu thuẫn Hoặc là kẻ phản bội không nói cho đồng đội thân phận của mình Hoặc là bọn họ đã thỏa thuận Là thống nhất ý kiến với nhau cùng làm Nếu không chỉ cần người cùng phe với bọn họ chủ động tố giác Kẻ phản bội sẽ bại lộ Tóm lại tình huống hiện giờ đã rất rõ Những người chơi chìm vào trong im lặng vài giây Ngô Băng cất giọng mềm mỏng Câu hỏi này thật là kỳ lạ Dù có hỏi thì cũng không có được kết quả mình muốn, như vậy chẳng phải là hỏi cũng bằng không? Có ai còn câu hỏi khác không? vẻ mặt cô ta không chút khác biệt so với thường ngày, trông vừa nhu nhược yếu đuối, vừa vô tội. Nếu như không ai muốn hỏi nữa, chúng ta mau kết thúc trò chơi thôi. Những người chơi khác bao gồm cả Trung Liêm Đều không nói một lời Rồi sau đó màn chơi bút tiên kết thúc Trong tiếng đọc thần chú tiễn bút tiên của một mình Ngô Băng Đến lúc này Dư Tô mới quay đầu nhìn người đàn bà quản lý ký túc xá bị chói Bà ấy đã sợ đến nỗi bất tỉnh Bà ấy đã kiệt sức mệt mỏi Gục đầu xuống vai Ở dưới đất còn lấm tấm mấy giọt nước Trung Liêm nói Cởi chói rồi để bà ấy ở lại đây Chúng ta về nghỉ ngơi đã Sáng mai chỉ việc chờ kết quả Vương Đại Long bước tới Cởi trói cho dì quản lý ký túc Dư Tô suy nghĩ một lát Rồi cầm bút viết lên mặt giấy năm chữ Giết người đền mạng Từ Sau đó cô nhét tờ giấy vào áo của người đàn bà Làm xong Cô nhìn Ngô Băng Có tờ giấy này Ngày mai gọi điện cho bác cả của cô Hẳn là ông ta sẽ đồng ý tới trường nữa. Ngô Băng cười cười gật đầu Chắc là sẽ ôn cô thật là thông minh đám người chơi quay về ký túc xá lúc này khi dư tô trở về phòng trong phòng không còn vẻ vắng lặng như đêm qua vừa bước tới cửa cô thấy ở bên trong có ánh đèn mờ mờ sau khi nhẹ mở cửa bước vào dư tô thấy ở trên giường bên tay trái có chiếc đèn bàn đang lóe sáng một cô gái trẻ tuổi đang tựa đầu vào gối Tay cầm di động Ngón tay gõ thanh tách Như đang chơi game Nhờ vào thị lực vượt trội Dư Tô nhìn thấy rõ Hai cái giường còn lại cũng có người Nhưng bọn họ đã ngủ Chỉ thò cái đầu ra khỏi chăn Dư Tô rón rén bước tới nhà vệ sinh Lúc đi ngang qua giường Của cô gái vẫn thức Lúc này cô ta mới nhìn Dư Tô Dùng giọng điệu bề trên Đứng lại Dư Tô dừng bước ngẩng đầu Cô gái này buông điện thoại ngồi dậy Dư tô cúi đầu nhìn cô ta Cô gái nở nụ cười kỳ quái đầy vẻ châm trọc Thậm chí còn thể hiện niềm vui sướng Tiểu công chúa Hôm qua cô ở một mình một phòng thế thế nào Có sợ chết khiếp không Dư tô nhớ lại ở trong điện thoại Nữ nhà báo cô nói Điền tinh rất nhát gan Chắc là vì chuyện này Cô gái trước mặt mới không thích điền tinh Dư tô chẳng buồn cãi nhau Dù sao cô cũng không phải thực sự là điền tinh Dư Tô ở một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh Ở ngoài phòng có hai người đang ngủ Dư Tô không dám mở nước tắm Mà chỉ rửa mặt qua loa rồi ra Cô gái kia vẫn còn đang chơi game Lúc Dư Tô bước qua Cô ta không thèm nể nang Mà hử lạnh một tiếng Giường của Dư Tô Lại liền với giường của cô ta Dư Tô vừa bỏ lên giường xong Thì cô gái nọ đã liếc mắt lườm lườm Bình thường cái gì cũng sợ cuống cả lên Quyến rũ cả một đám đàn ông bây giờ lại ngủ một mình một phòng mà không sợ chết khiếp đấy cô gái này không có chuyện gì để làm hay sao cứ tập trung chơi game của mình đi không được hay sao dư tô thấy cô gái này hơi ấu trĩ đối diện với cô ta dư tô chẳng buồn đáp nhưng cô ta vẫn cứ chế giễu dư tô mở điện thoại di động thấy có nhiều tin nhắn đến từ nhóm chat nhỏ bạch thiên nói dư tô ngày mai cô mang con dao cho tôi mượn Vương Đại Long hỏi Uầy, cậu định làm gì? Bạch Thiên nói Giết kẻ phản bội, kết thúc trò chơi Vương Đại Long lại hỏi Uầy, cậu biết kẻ phản bội là ai sao? Bạch Thiên đáp <cười> Bọn họ là một đội, giết cả hai là được Vương Đại Long lại nói Uầy, đại ca, anh bình tĩnh giúp tôi Nhiệm vụ lần này là phải đưa người đến để cho từ oánh báo thù Chúng ta vẫn chưa biết liệu có phải người chơi còn sống Đưa mục tiêu nhiệm vụ của mình tới là được hay không? Nếu như không phải, chúng ta giết bọn họ rồi. Không còn ai lừa được người thân của họ tới nữa. Vậy thì chúng ta mất nhiều hơn được đó. Phong Đình gửi tới mấy hình ảnh. Bạch Thiên và Vương Đại Long đặt dấu hỏi. Dư tô mở ảnh ra, trong đầu cũng hiện lên những dấu hỏi. Là hình ảnh chụp màn hình của một đoạn chat được chụp từ máy của Phong Đình. Người nhắn tin là Ngô Băng. Ngô Bằng hỏi Anh Ngụy, anh ngủ chưa? Em có chuyện quan trọng muốn nói Phong Đình đặt một dấu hỏi Ngô Bằng đáp Không làm phiền anh và bạn gái nói chuyện với nhau chứ Phong Đình nhớ mày Bạn gái? À, hôm nay Điền Tinh bảo với em Hai người là người yêu Không phải hay sao? Đọc tới đây Dư Tô cảm thấy hôm nay là một ngày tồi tệ Phong Đình hỏi Cô có chuyện gì không? Thật ra em muốn hỏi là anh đã tham gia vào clan nào chưa? Phong Đình vẫn chưa trả lời. Anh chụp màn hình toàn bộ đoạn chat rồi gửi cho cả nhóm. Vương Đại Long nói. Vậy sếp, anh trả lời cô ta mau lên đi. Bạch Thiên nói. Hề, hai người yêu nhau từ bao giờ đấy? Dư Tô nói. Tôi chưa từng nói như vậy. Là cô ta bịa ra. Phong Đình đáp. Cũng đã đinh hồn rồi còn gì. Chẳng phải là ở ngay màn chơi đầu tiên. Cô là cô vợ nhỏ của tôi còn gì? Đâu có phải là bạn gái? Phải không là cô vợ nhỏ? Vương Đại Long nói Quấy quấy, chúng ta bàn chuyện nghiêm túc được không? Dư Tô hỏi Giúp cuộc cô ta định làm gì? Cô ta tỏ ý như vậy Có vẻ không phải là kẻ phản bội Có phải là cô ta cố ý không? Một người chơi phải đối địch Với bốn người trong nhiệm vụ Nào còn lòng dạ mà mời gọi người ta Tham gia vào clan Vậy nên lúc này Cô ta tỏ ý muốn tuyển thành viên là vì muốn mọi người nghĩ bọn họ cùng một phe. Phong Đình im lặng một hồi. Sau vài phút mới gửi thêm một bức ảnh mới. Ngô Băng nói. Clan của tôi rất lớn. Có nhiều người chơi lâu năm. Kinh nghiệm phong phú. Nếu như tham gia, anh sẽ được rất nhiều phúc lợi đó. Phong Đình trả lời. Ờ, sống sót sau nhiệm vụ này được rồi anh tính Vậy cũng phải, em không làm mất thời gian của anh nữa Nếu như ngày mai anh suy nghĩ xong Thì anh cứ nói với em Anh Nguy, anh ngủ ngon Vương Đại Long nói Uầy uầy, anh Nguy, anh Nguy ai sao cô ta không tới tìm tôi nhờ Bạch Thiên đáp Là tại vì cậu xấu đó Vương Đại Long nói Ờ, cậu thì đẹp, người ta tìm cậu chắc Bạch Thiên gửi hình ảnh Quả nhiên là tìm cả Bạch Thiên Đoạn mở đầu giống hệt như tin nhắn gửi cho Phong Đình ban nãy, chỉ thay anh Ngụy bằng anh trai. Tin nhắn của Ngô Băng cũng chỉ mới gửi gần đây. Có lẽ sau khi nói chuyện với Phong Đình xong, cô ta mới tìm sang bên Bạch Thiên. Có lẽ do sợ không cẩn thận, nhắn nhầm người. Nhưng trong cuộc trò chuyện này lại không nhắc tới Dư Tô. Bạch Thiên còn chưa trả lời thì chỉ một tích tắc sau, Vương Đại Long cũng nhận được tin nhắn. Anh ta tán nhảm cùng Ngô Băng rất lâu, Ngô Băng gọi anh ta là đại ca ơi, anh ta bèn gọi là em gái nhỏ ơi. Không biết vẻ mặt của Ngô Băng sau màn hình điện thoại lúc đó ra sao? Sau khi bọn họ nói chuyện xong, Dư Tô đã chuẩn bị sẵn sàng chat cùng Ngô Băng. Nhưng đợi 10 phút mà không có động tĩnh, Vương Đại Long cười cười. Uầy, <cười> có vẻ như là cô là xấu nhất ở đây rồi. Dư Tô không còn lời gì để phản bác, cô ném điện thoại sang một bên, trong lòng đang thầm nghĩ, liệu là Ngô Băng đang có ý gì? Hẳn là Ngô Băng không ngờ cả bốn người bọn họ đều là đồng đội. Khi nãy cô ta cũng chỉ lôi Dư Tô ra để thăm dò phong đình, còn bớ đối với Bạch Thiên và Vương Đại Long thì không hề đề cập. Bây giờ lại đột nhiên nhắn tin cho ba người bọn họ, liệu có phải là cô ta đang muốn mượn việc tuyển thành viên cho Clan lan để xây dựng niềm tin hay không? Điện thoại di động của Dư Tô rung lên Là Phong Đình gửi tin nhắn đến Tình hình hiện tại rất có lợi Cho chúng ta Cho dù cả hai người bọn họ đều là kẻ phản bội đi chăng nữa Thì cũng là hai đấu với bốn Bọn họ không đánh lại được chúng ta Chỉ cần chúng ta đừng tách nhau ra là được Vương Đại Long nói Uầy tôi đang thắp ước một vấn đề này Ví dụ hôm nay tôi mang cô nghiên cứu sinh kia đến Để tự ánh báo thủ thành công Thì trong màn chơi tối mai Nếu như không có ai đưa được mục tiêu nhiệm vụ tới, tôi vẫn được tính trong số người chơi bị bút tiên chọn giết ngẫu nhiên hay sao? Quả thực là chuyện này vẫn chưa có câu trả lời. Lúc này bọn họ còn có hai vấn đề cần thắc mắc. Vấn đề Vương Đại Long đưa ra là thứ yếu. Quan trọng nhất là điều mà Bạch Thiên Vân Vương Đại Long bàn khi nãy. Nếu như bọn họ giết luôn cả Ngô Băng và Trung Liêm, liệu lúc đó cục diện của màn chơi này ra sao? Nếu mỗi người chơi còn sống, đưa một mục tiêu nhiệm vụ đến là đủ. Vậy thì cho dù giết hai kẻ này, Dư Tô và đồng đội vẫn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu như loại trừ kẻ phản bội, mỗi người chơi tham gia nhiệm vụ đều phải đưa một NPC tới, thì câu chuyện sẽ rất phiền phức. Đặc biệt là ngoại trừ vệ nghị, bây giờ còn có Mã Duy đã mất mạng. Vai diễn của Mã Duy là gì? Chưa ai rõ. Đừng nói đến việc tìm được mục tiêu của Mã Duy. Vậy nên đề nghị giết cả Ngô Băng lẫn Chu Liêm của Bạch Thiên, tạm thời không khả thi. Phong Đình nói, Ít ra manh mối, lá giấy thư cũng không có vấn đề. Vậy nên đêm nay không người chơi nào phải chết. Ngày mai chúng ta tiếp tục tìm manh mối. Bây giờ chúc mọi người ngủ ngon. Lá giấy thư của Từ Oánh là do Dư Tô và Ngô Băng cùng tìm ra. Ở trên giấy có vệt nước mắt đã rất cũ. Căn phòng ký túc xá đó lại phủ đầy bụi. Nếu như có kẻ đã động tay động chân Trước khi dư tô tới Thì nhất định sẽ để lại những dấu vết Không thể che giấu được Vậy nên bức di thư này có thể tin Đã vậy điều kiện hoàn thành nhiệm vụ Mà bức di thư đưa ra là thật Hơn nữa Trong trò chơi bút tiên tối ngày hôm nay Không có người chơi nào nhìn thấy hồn ma Của tử oánh Dì quản lý ký túc xá Lại sợ đến nỗi bất tỉnh nhân sự Vậy người phụ nữ Phải chết đêm nay có thể giúp những người chơi sống thêm được một ngày đêm nay dư tô ngủ rất ngon sáng ngày hôm sau cô bị cuộc trò chuyện của mấy cô gái ở trong phòng đánh thức lúc này ba cô gái ngồi ở trên giường của mình đang thảo luận gì đó dư tô vừa nghe vài câu thì biết dì quản lý ký túc đã nhảy lầu tự sát tin này đã truyền đi khắp các diễn đàn của trường Tại sao cô quản lý lại qua đó nhảy lầu nhỉ? Thế các cậu đã thấy tấm ảnh chưa? Ảnh chụp một tờ giấy Nghe nói được nhét vào trong người cô ấy Bên trên có dòng chữ Giết người đèn mạng Ký tên là một chữ từ đấy Tôi tôi cũng thấy rồi Bọn họ bình luận đủ thứ ở trong bài đăng Còn có người bảo chuyện này là do chị khóa trên họ từ 3 năm trước Bây giờ thành oan hồn Trở về báo thù Chị ta thì báo thù cái gì? Rõ ràng là chị ta đầu độc chị Vương khiến cho chị người không ra người làm hại cả nhà chị thế mà còn định báo thù cái gì có có chuyện gì vậy sao sao lại xóa bài thế này thì sợ làm to chuyện ảnh hưởng đến mang tiếng chứ sao ba cô gái trẻ trong ký túc cứ tôi một câu cậu một câu rồi đột nhiên dư tô lại nghe thấy một cô nói nhìn này ở trong bài đăng có người nói người nhà của cô mã duy duy mới chết ngày hôm qua đã tới trường rồi Bọn họ bảo người nhà cô ấy đi từ thành phố khác tới đó. Dư Tô liền lật người ngồi dậy. Dư Tô đã tỉnh dậy, ba người kia tức khắc im bặt. Cùng lúc đó, Dư Tô cảm nhận được ánh mắt bất thiện của mấy cô gái đối diện đang chiếu vào phía mình. Dư Tô mặt đối mặt, đột nhiên lại nhớ đến mối quan hệ giữa Từ Oánh và Vương Manh. Quan hệ bạn cùng phòng với nhau là mối quan hệ khá phổ biến ở trường đại học, có rất nhiều người cũng giống như cô gái đối diện Dư Tô đây. Chỉ cần thấy có ai không vừa mắt mình là bắt đầu cùng với những người bạn cùng phòng khác, cô lập, người mới hà giả. Dư tô xuống giường, vừa định đi rửa mặt thì nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Phong Đình. Anh ta nói. Tôi nhớ ra rồi. Trong một màn chơi trước đó, một người chơi kể với tôi rằng là có một hội nhóm, tên là Sinh tồn Hội phó là một cô gái mắc bệnh hiểm nghèo. Về sau, cô ta dùng điểm thuộc tính, lấy từ nhiệm vụ để cải thiện sức khỏe. Mới có thể từ từ khôi phục trở nên khỏe mạnh. Số lần tham gia trò chơi của người này chắc phải hơn 10 lần. Cô ta thường xuyên giúp thành viên trong hội hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên kinh nghiệm cực kỳ phong phú. ra tay cũng rất tàn độc. Tôi nghi ngờ người này chính là Ngô Măng. Dư Tô chợt nháy mắt. Phong Đình nói tiếp. Bây giờ tôi đang ở chỗ quản lý ký túc. Ở đây không có gợi ý gì cả. Xem ra thật sự chỉ có cái chết của người chơi mới có thể đổi được gợi ý. Việc này cũng nằm trong dữ liệu của bọn họ, Dư Tô không hề cảm thấy thất vọng, thậm chí nếu như đến cả NPC chết cũng lấy được gợi ý. Vậy nhiệm vụ thành ra quá đơn giản, chẳng mất mấy thời gian là có thể xong xuôi đâu đó. Còn độ khó của nhiệm vụ, tên phản bội sẽ tăng lên đến mức khó lòng hoàn thành nổi. Dư Tô hỏi, người nhà Mã Duy vừa tới trường, mọi người đã biết chưa? Bây giờ nghe cô nói mới biết. Bọn tôi qua đó xem, cô máu tới đi Dư tô cúp máy, sửa soạn xong xuôi rồi vội vàng bỏ đi Lúc đến cổng ký túc xá, vừa hay lại gặp được ngô băng ở bên dưới Ngô băng mỉm cười dịu dàng nói "Trùng hợp thật, chúng ta cùng đi Dư tô nhớ lại chuyện phong đình vừa nói ban nãy Cảm thấy sự mềm yếu của cô gái vốn trông mong manh này Bỗng nhiên bày biến Dù giọng nói có dịu dàng yếu đuối Thì nghe cứ như là đang cất giấu những mũi dao nhọn vậy Khi hai người cùng chạy lại thì phòng hiệu trưởng đã tán loạn. Mười mấy sinh viên đang vây kín xung quanh hóng chuyện. Ba người phong đỉnh Vương Đại Long và Bạch Thiên cùng đứng ở bên ngoài. Dư Tô vừa tới đã thấy bọn họ ngay. Vương Đại Long vẫy vẫy tay với cô rồi thì thầm tỏ chuyện rồi. Mẹ và bà của Mã Duy tới trường. Có cả em trai cô ta nữa. Mẹ Mã Duy không chấp nhận cách giải thích là con gái mình nhảy lầu. Bà ta cho rằng là có người hại chết cô ta. Đang khóc lóc làm ầm lên. Bắt hiệu trưởng làm cho ra lẽ đó. Dư Tô nói. Khi ấy, sau khi Mã Duy chết, bọn họ không hề xem qua tình hình thế nào. Ở trên cửa sổ có lưu lại dấu tay của cô ta. Kiểu gì cũng khiến người ta hiểu rằng là Mã Duy không tự sát Vương Đại Long đưa mắt nhìn đám người. Dù sao, hiện giờ, cả cảnh sát lẫn nhà trường đều nhận định đây là tự sát Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng nhất là khi nãy đột nhiên mẹ của Mã Duy lại nói câu này. Bà nói, đừng tưởng rằng ông mã nhà tôi bị điều sang thành phố khác là mấy người có thể chèn nếp chúng tôi. Năm đó ông ấy còn làm cảnh sát ở đây. Mấy người nhờ vào ông ấy không biết bao nhiêu chuyện. Mấy người cứ muốn làm đến cùng. Thì chuyện ba năm trước, bà ta vừa nói đến đây, thì hiệu trưởng đã cắt lời. Ngô bằng để nói, nếu vậy nhân vật mã duy, đóng vai có bố làm một cục cảnh sát. Bây giờ bố cô ta bị điều đi, không còn ở đây nữa. Vương Đại Long nhún vai. Thật ra đây chỉ là một vụ đầu độc mà thôi. Nếu như đến cả vụ án này mà cảnh sát không điều tra ra được thì phải nói là quá vô dụng. Tôi không tin đội cảnh sát khi ấy thực sự là không tìm được chứng cớ. Ví dụ, những người vốn có thể đứng ra làm nhân chứng, lại nhận được một khoản tiền lớn, đầy mờ ám. Chẳng lẽ cảnh sát lại không điều tra ra. Mục tiêu của Mã Duy chắc chắn chính là ông bố cảnh sát của cô ta đó. Lúc này hiệu trưởng rời khỏi phòng, đuổi hết đám người đang vây quanh hóng chuyện đi. Phong Đình và Trung Liêm cũng bỏ tới chỗ của Dư Tô Chỉ một mình Bạch Thiên là được đãi ngộ đặc biệt Anh ta chẳng những không bị đuổi Mà còn được vào trong phòng hiệu trưởng Mười mấy phút sau Bạch Thiên bèn bước ra khỏi phòng Nói với mọi người Chiều nay bố của Mã Duy sẽ tới đây Họ sẽ nán lại ở thành phố này vài ngày để chờ kết quả đó Vương Đại Long nói Thế là càng hay Đến khi cần Chúng ta chỉ cần lừa ông cảnh sát đó Rằng là ta biết Mã Duy chết thế nào Rồi hẹn gặp mặt ông ta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 chắc anh Ngụy là kiểu sinh viên hay chơi bóng rổ cảm giác đem lại hai chữ từ hai chữ anh Ngụy trên tấm ảnh chụp màn hình không thể nào mãnh liệt được bằng việc chứng kiến trực tiếp khi này Vương Đại Long hít một hơi ố một cái rồi xoa xoa tay ấy tôi thấy hơi lạnh lạnh đó Phong Đình không trả lời Ngô Băng mà quay sang nhìn Dư Tô trầm giọng nếu không có chuyện gì gấp tôi đi xuống phòng bếp trước đây Dư Tô vốn cũng định đi theo nhưng còn chưa kịp mở miệng Ngô Băng đã khoác lấy tay cô híp mắt Đền tinh Mình cùng nhau đi mua bánh mì sữa Tôi không muốn ăn bánh bao ở trong nhà ăn nữa Dư Tô nghĩ ngợi rồi gật đầu Cô không biết tại sao Ngô Băng lại gọi cô đi cùng Nhưng chắc chắn cô ta không thật lòng Muốn đi mua bánh mì cùng cô Có khả năng rất cao Ngô Băng đã chọn cô là mục tiêu hôm nay Vậy cũng tốt Có thể lật bài ngửa với nhau Dư Tô và Ngô Băng đi vào khu siêu thị nhỏ của trường Cô bị Ngô Băng kéo đến giá bánh mì. Cô ta hồ hởi chọn lựa, còn liên tục hỏi Dư Tô đã ăn những loại nào, thấy vị nào ngon. Bỗng nhiên nhìn lại thấy hai người giống như là một đôi chị em thân thiết. Ngô Bằng rúi cho Dư Tô một chiếc bánh mì. Đi, mình tìm chỗ nào nói chuyện. Nói cái gì? Dư Tô thấy là cô ả muốn tìm chỗ để giết mình thì đúng hơn. Nói chuyện Trung Liêm đó. Ngô Bằng nhếch miệng cười. Dù mọi người cũng đoán được tôi và ông ta là đồng đội. Nhưng thật ra thì ông ta có sống hay chết Tôi cũng chẳng quan tâm đâu Dư Tô kinh ngạc Cô hoàn toàn không ngờ là Ngô Băng lại nói như vậy Ngô Băng cắn một miếng bánh mì nhỏ xíu Sau khi chậm chậm ăn xong miếng bánh Cô ta mới nói với Dư Tô Trong số chúng ta có một kẻ phản bội Chắc mọi người đều đoán được Dư Tô lại càng ngạc nhiên Chuyện này mà cô ta cũng thẳng thừng đến như vậy Ngô Băng cười nói Không phải tôi đâu Mà là Trung Liêm đâu Dư tổ cứng miệng Cô... cô làm sao vậy? Là ngô băng muốn gì? Tại sao lại thẳng thắn như thế? <cười> cô cảm thấy tôi kỳ quặc Đột nhiên lại nói toạc ra mọi chuyện Cảm thấy tôi đang dở trò phải không? Thực ra không có gì lạ cả Ngô băng nhún vai Đơn giản thôi Ban đầu tôi giúp ông ta làm nhiệm vụ Vì trong tay tôi có đạo cụ miễn trừng phạt Đây là thứ mà ông ta cho tôi Ngoài ra còn có cả một món đạo cụ khá ổn nữa Cái giá đổi lại là tôi hoặc là thành viên trong hội giúp ông ta làm ba nhiệm vụ. Vậy nên cho dù tôi và ông ta có không cùng phe, thì cũng chỉ cần đảm bảo Trung Liêm thắng là được. Dù nhiệm vụ của tôi thất bại, thì cũng chẳng chết. Chỉ là phí mất món đạo cụ mà thôi. Ngô Băng nói rồi lật cổ tay. Một tấm thẻ màu đen nằm trong lòng bàn tay. Ngô Băng lại rất nhanh giấu tấm thẻ đi. Cô ta ăn một miếng bánh mì, sau đó uống hai ngụm sữa. Lúc đầu mục đích của tôi là đảm bảo. Ông ta có thể thuận lợi làm nhiệm vụ Cho nên luôn cố gắng hỗ trợ Trung Liêm Mã Duy chính là do tôi giết Việc này đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người Tôi cũng có nhắc Trung Liêm Phải cư xử giống như một người chơi bình thường Vậy nên ông ta chẳng những kể hết cho mọi người nghe những lời gì quản lý nói Mà còn đồng ý làm người đầu tiên đưa mục tiêu nhiệm vụ tới cho bút tiên Điều này khiến cho mọi người hầu như đổ hết nghi ngờ về phía tôi Chứ không nghi ngờ Trung Liêm Mà sự nghi ngờ của mọi người đối với tôi Lại không phải là sự nghi ngờ dành cho kẻ phản bội Mà giống như là một người chơi tàn nhẫn Bất chấp thủ đoạn để có được gợi ý Để hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể Vậy nên dù mọi người có nghi ngại Nhưng cũng sẽ cho rằng Tất cả những người chơi trong nhiệm vụ Là cùng một phe Tôi cũng vốn quyết định theo kế hoạch này Cũng rất tự tin là có thể nắm chắc chiến thắng Không ngờ Anh Ngụy lại có thể đoán được Đáp án trò chơi bút tên có vấn đề Người bình thường ở tình huống này không thể nghĩ theo hướng đó được. Đúng, là có người điều khiển chiếc bút, chính là tôi, chứ không phải là bút tên. Nhưng tối hôm qua, tên Trùng Liêm bị anh Ngụy bất ngờ hỏi một câu đã chột ra, làm lộ ra việc màn chơi có kẻ phản bội, khiến độ khó của nhiệm vụ chúng tôi tăng lên. Đến đây Ngô Băng thở dài, "Ai, cô nghĩ mà xem, một bên là người chơi tư chất ưu tú như anh Ngụy, một bên là tên ngốc Trùng Liêm." nếu là cô cô chọn ai hôm qua tôi gửi tin nhắn mời anh tham gia clan của tôi chắc anh Ngụy cũng đã kể cho cô rồi ý của tôi là như vậy đó tôi muốn ném tên vô dụng Trung Liêm để lấy một thành viên xuất chúng như anh Ngụy dù rằng bây giờ anh ta còn đang cân nhắc nhưng cuối cùng anh Ngụy có đồng ý hay không thì ít nhất sau này chúng ta còn có cơ hội giúp đỡ nhau so với Trung Liêm ngoại trừ việc cho tôi hai món đạo cụ ra thì lão vô dụng mà bây giờ tôi có nói với cô những điều này là vì tôi cần có cô phối hợp cùng làm một chuyện dư tô ngồi trên chiếc ghế đá khẽ cúi đầu ngón tay cô nhẹ nhẹ mân mê những hàng chữ trên vỏ bánh mì im lặng một lúc lâu ngô băng ngồi một bên nhìn cô chằm chằm ánh mắt sáng quắc nhưng không hề buông một câu thúc giục giây lát sau dư tô ngẩng đầu cô muốn tôi phối hợp với cô thế nào chuyện gì ngô băng nở nụ cười gương mặt tái nhợt phơn phớt ửng hồng cô ta thở phào như thể trút bỏ được gánh nặng đơn giản lắm tôi muốn cô cùng tôi giết trung liêm trong ngày hôm nay kẻ phản bội chết chúng ta chỉ cần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của mình theo trình tự đợi đến hết màn chơi là xong dư tô mím môi co mày lưỡng lự cô nhớ mình đã từng đọc ở đâu một câu khi gặp chuyện gì khó khăn người ta sẽ không đi cầu xin kẻ yếu đuối hơn mình giúp đỡ dù rằng bây giờ không phải là ngô băng đang cầu xin cô Nhưng tình huống cũng tương tự Hơn nữa theo những gì Ngô Băng nói Cô ta nhận định rằng là Phong Đình là một đồng đội tuyệt vời Vậy tại sao cô ta không đi tìm Phong Đình Người mạnh mẽ hơn Dư Tô nhiều Dư Tô ngoái đầu như Ngô Băng Trước đây tôi từng nghe nói Có một Cờ lan Hội phó là một cô gái từng mắc bệnh hiểm nghèo Đó là cô phải không Ngô Băng cười gật đầu Là tôi Hóa ra tiếng tăm của tôi vang băng xa như vậy Nếu vậy sau nhiệm vụ lần này kết thúc Chi bằng cô cũng cân nhắc về tham gia clan của chúng tôi. Dư tô chậm chậm gật đầu, vẻ đắn đo lưỡng lự đã chuyển sang kiên định. Nếu như cô là người có danh tiếng như vậy, thì đương nhiên tôi sẵn lòng phối hợp với cô để hoàn thành nhiệm vụ. Cô nói xem, kế hoạch thế nào? Tôi phải làm gì? Ngô Băng dùng giọng điệu êm ái của mình chậm chậm giải thích. Dì quản lý ký túc đã chết. Trường cũng không có lòng dạ tìm người khác thay. Vậy nên có thể ra vào ký túc dễ dàng. Phòng 305, Chẳng phải là luôn chống không Không ai dám vào hay sao Cô ta nhìn Dư Tô chằm chằm, Nếu chúng ta lừa Trung Liêm vào đó giết ông ta Không ai phát hiện ra cả Dư Tô thẩm nghĩ rồi gật đầu Quả thực nơi đó phù hợp để giấu xác Nhưng lừa Trung Liêm như thế nào Còn nữa Tôi nghĩ mình nên gọi điện cho Ngụy Minh một tiếng Nếu không tôi không yên tâm Cô toàn rút điện thoại Nhưng ngô băng giữ tay của Dư Tô lại khẽ lắc đầu Điền tinh Chúng ta không thể cứ ỉ lại vào đàn ông mãi được Cô nghe tôi nói hết đã Trung Liêm vẫn chưa biết tôi quyết định vứt bỏ ông ta Vậy nên chỉ cần tôi nói một tiếng Ông ta sẽ tin vô điều kiện Một lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Trung Liêm Nói hôm nay tôi định ra tay sát hại cô Giúp ông ta mau chóng làm nhiệm vụ Tôi cần ông ta đến hỗ trợ Chắc chắn ông ta sẽ tới Lúc đó Trung Liêm cứ nghĩ tôi và ông ta cùng một phe Cho nên sẽ chỉ đề phòng cô chúng ta sẽ cùng tấn công bất ngờ là có thể dễ dàng giết ông ta ngay đúng không dư tô ngập ngừng nhưng nhưng mà nhưng mà chẳng lẽ màn chơi nào cô cũng định dựa dẫm mãi vào anh ngụy sao ngô bằng ngắt lời lỡ có một ngày hai người trở thành đối địch trong màn chơi thì sao nếu như vì giúp cô làm nhiệm vụ mà anh ta chết trong trò chơi thì sao cô nghĩ liệu mình có thể không áy náy chứ cô nên tự học cách trưởng thành chứ không phải là dựa dẫm vào người khác lần này cô phải gồng mình thử tự đứng trên đôi chân của mình đi Dư tô mím môi, có vẻ đang rất rối. Cô đắn đo một hồi rồi nghiến răng Được, tôi tin cô, chúng ta đi Ngô băng mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay cô rồi dịu dàng nói Thêm đông chứ Sau khi nhiệm vụ này kết thúc Tôi sẽ cho cô phương thức liên lạc của tôi ở ngoài đời Sau đó chúng ta có thể gặp nhau rồi làm bạn Dư tô ừ một tiếng, mặc cho cô ta nắm tay của mình Đặt chiếc bánh mì và hộp sữa chưa uống lên một ngụm xuống ghế rồi đứng lên vậy chúng ta đi luôn cố gắng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ngô băng cũng buông đồ ăn vừa đi theo dư tô đến ký túc xá vừa rút điện thoại đưa mắt ra hiệu giây lát sau cô ta nói vào điện thoại ông đang ở đâu ở trong nhà thể thao ông tới đây mau lên đến phòng ký túc xá ba lẻ năm hôm nay chúng ta sẽ giết điền tinh hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể dư tô im lặng bước đi còn ngô băng kết thúc cuộc gọi quay đầu mỉm cười tôi nói không sai ông ta rất tin tôi Không nghĩ rằng là tôi sẽ ra tay giết mình. Dư tô làm ra vẻ không hiểu. Nếu Trung Liêm chết. Sau khi màn chơi kết thúc. Ông ta vẫn còn 24 giờ để sống ở ngoài đời. Cô không sợ ông ta báo thù sao? Hơn nữa quy mô clan của cô có vẻ cũng rất lớn. Cô không sợ ảnh hưởng đến danh dự của clan sao? Danh dự? Ngô Băng cười cười lắc đầu. <cười> ông ta thì làm được gì? Bảo với mọi người rằng là tôi cố ý giết ông ta. Đến lúc đó tôi chỉ cần khóc. Bảo là mình đã cố hết sức là được Những người khác sẽ chỉ cảm thấy ông ta thua cho nên không cam tâm Đổ lỗi lên đầu tôi Dư Tô nói Vậy thì tốt Ở dưới sân ký túc xá nữ lác đác có mấy sinh viên bước vào Lúc Dư Tô và Ngô Băng đi tới Thì có một cô gái từ trong chạy ra Đầy vẻ vui mừng Vẫy tay với một cậu nam sinh đứng ở bên ngoài Nam sinh nọ dài bước Thật nhanh tiến tới Cô gái kia nói Bạn công phòng của em ra ngoài rồi Anh mau lên chơi với em. Hai người cùng đi vào. Ngô Băng đi qua. Ngô Băng thì thầm. Thấy chưa? Hôm nay không có ai trông. Đây là cơ hội tốt. Dư Tô cũng gật đầu. Chúng ta đi. Ngô Băng đi đằng trước. Vươn tay đẩy cửa phòng 305. Căn phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng như hôm qua. Đợi một lát nữa chắc là ông ta sẽ tới nhanh thôi. Ngô Băng bước tới. Khẽ thổi thổi đám bụi. Bám đầy ở trên ghế Xong xuôi rồi ngồi xuống Dư Tô nói Tôi vào nhà vệ sinh đã Tôi căng thẳng Trước giờ tôi chưa bao giờ làm chuyện thế này Nếu không làm nổi thì sao Cái gì cũng có lần đầu tiên Có tôi đây cô sợ gì Ngô băng cười âm thanh mềm mại như nước của cô ta Như muốn chấn an người khác Dư Tô đáp một tiếng rồi bước vào nhà vệ sinh Khi cửa vừa đóng Nụ cười trên môi của Dư Tô biến mất Cô lạnh lùng nhét con dao kim cập sau lưng Rút điện thoại từ trong túi áo Màn hình bật sáng Hiện ra điện thoại vẫn đang trong quá trình kết nối Thời gian cuộc gọi đã hơn 17 phút Dư Tô không cúp điện thoại Mà chỉ tắt màn hình rồi nhét lại Đứng ở trong nhà vệ sinh một hồi lâu Dư Tô vặn vòi nước rồi mở cửa Tiếng nước chảy ảo ảo Ngô bằng vẫn ngồi đó Thấy Dư Tô bước ra Cô ta bèn quay đầu mỉm cười Chắc là ông ta sắp tới đó Chúng ta ra cửa đứng tựa vào tường Đợi ông ta đẩy cửa bước vào Thì sẽ bị cánh cửa che khuất Nhân cơ hội đó cùng xong lên giết Trung Liêm Nói xong Cô ta rút từ trong túi ra một con dao thụy sĩ Quân đội màu đỏ Hơ hơ lên Dư tô hiểu cô ta định làm gì Bèn gật đầu bước tới cửa Lúc này ở ngoài cửa có tiếng bước chân rồn rập Đang đến gần Ngô Băng bước lại gần Dư Tô thì thầm Chắc là ông ta đó Dư Tô xích về phía giường Nhân lúc này vòng tay trái ra sau lưng Nắm chặt lấy con dao kim cập Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng Tay nắm cửa bị vặn Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy mạnh Cùng lúc này Ngô Băng xoay người cầm dao Nhắm thẳng vào cổ Dư Tô Dư Tô đã đề phòng Cô né người tránh đi mũi dao Vung chân phải đá mạnh vào nửa thân dưới của Ngô Băng ngô băng không ngờ dư tô phản ứng nhanh như vậy cô ta trúng cú đá cẳng chân mềm nhũn suýt nữa mất thăng bằng cùng lúc đó có người bước vào ngô băng hét lên sao chậm gì như vậy còn không lại đây giúp tôi cô ta giấu nghề Hừ. cô muốn tôi giúp gì nào ừm người vừa từ từ cất tiếng ngay giây phút ngô băng nghe được giọng nói thì cô ta biến sắc kinh hãi ngụy Minh sợ Sao lại là anh Dư Tô lúc này đã lùi lại cách xa Ngô Băng Tay lăm lăm con dao kim cập Người chị em Cô nghĩ tôi ngu à Tôi rất muốn biết là Mã Duy bị cô lừa giết thế nào đâu Có phải là Mã Duy ngốc nghếch lắm không Sắc mặt của Ngô Băng thay đổi Sự yếu ớt nhu nhược Đã tan biến Ngô Băng lạnh lùng Được Tôi đã xem thường các người rồi Tôi sai Chỉ là tại sao ngụy Minh lại biết chúng ta ở đây Phong Đình rút điện thoại di động Ngắt cuộc gọi của Dư Tô Từ lúc ở phòng hiệu trưởng Trung Liêm đề nghị mọi người đừng quá căng thẳng Cứ tách nhau ra Thư giãn tinh thần Dư Tô đã cảm thấy có gì đó không đúng Dù kẻ phản bội có là Trung Liêm hay là Ngô Băng Thì hai kẻ này sẽ phải nghĩ trăm phương ngàn kế Để hoàn thành nhiệm vụ của mình Nào có thể bảo những người khác thoải mái được Lý do duy nhất Là Trung Liêm muốn tách người chơi Để dễ dàng ra tay giết họ Mà trong số 4 người còn lại chỉ có một mình Dư Tô là nữ Vậy nên cô trở thành mục tiêu duy nhất Bọn họ đã bắt đầu ra tay với người yếu nhất Đương nhiên Đây cũng là lý do mà Mã Duy là người đầu tiên bị giết Nghĩ tới đây Dư Tô thấy Phong Đình đưa mắt ra hiệu Khi Phong Đình nói nếu không có chuyện gì Thì anh sẽ tới phòng ăn Lúc đó anh cũng vô tình liếc qua Dư Tô Dư Tô giả bộ muốn đi theo Chính là để cho Ngô Băng cất tiếng gọi Khi Phong Đình quay người rời đi Anh đã bấm gọi điện cho Dư Tô Dù rằng hầu như bây giờ mọi người đều dùng điện thoại cảm ứng Nhưng khi điện thoại của Điền Tinh có cuộc gọi Dư Tô có thể lướt sang trái hoặc sang phải Để lựa chọn nghe hay từ chối Vậy nên dù không cần nhìn Cô vẫn có thể dễ dàng nhận điện thoại Khi nói chuyện với Dư Tô Ngô Băng không thể ngờ được rằng Người nghe được cuộc nói chuyện, những lời cô ta nói không chỉ có một mình dư tô, mà còn có cả ngụy minh, tức là phong đình Hết tập 3 Kính thưa quý vị và các bạn xem ra là đã xuất hiện một người chơi cũng rất là ghê gớm một cô gái tưởng là vô hại nhưng hóa ra lại chứa đầy những âm mưu thủ đoạn và rất là sát phạt quyết liệt tuy nhiên rằng là phải nói là dư tô của chúng ta cũng càng ngày càng thông minh hơn đúng không? qua năm màn chơi bốn màn chơi chúng ta thấy dư tô đã trưởng thành rất là nhiều cô cũng đã có những cái thể hiện rất là tốt thì lại thêm sự trợ giúp của những người đồng hành nữa chúng ta sẽ chờ đợi những phần tiếp theo Nó sẽ như thế nào Bí mật câu chuyện cuối cùng của bút tiên là như thế nào Xin chào và hẹn gặp lại